Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của chuyện khi sư phụ hắc hóa. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Phiên ngoại 1, Tốc Hòa, tên ta là Tốc Hòa. Sư phụ ta là Ngọc Lâm Uyên, lão đại của đạo diễn tông, ta là đại đệ tử chân truyền của ông ấy, tạm thời tính là lão nhị của đạo diễn tông. Sư phụ thường luôn mắng ta, nói ta không tận tâm tu luyện, sao tương lai có thể tiếp nhận đạo diễn tông, sao có tiếng nói được. Ta hỏi sư phụ con người tại sao lại muốn tu tiên. Theo ta, người tu tiên cả ngày phải tu luyện thật sự rất mệt, nếu nói so với người phàm tốt hơn chỗ nào, thì đó là họ có thể ngược kiếm phi hành còn có thể sống dài lâu hơn một chút. Khi ta nói những lời này cho sư phụ nghe, bị sư phụ đánh một trận. Nhưng ta cũng không quá để ý. Ta cảm thấy tu tiên là một việc rất kỳ quái, lúc vẫn là phàm nhân, những người đó liều mạng tu tiên, hy vọng bước vào giới tu tiên, kéo dài thọ mệnh mấy trăm năm, vào được giới tu tiên rồi, những người đó lại tiếp tục liều mạng tu luyện, muốn thọ mệnh càng dài càng tốt. Ta cảm thấy chuyện này thật sự rất buồn cười. Đương nhiên ta không nói cái ý tưởng này cho sư phụ, bằng không mông ta lại nở hoa. Sau này ta có hai sư đệ, một đứa tên Hi Loan, một đứa tên Vân Hoàn. Tính cách vân hoàn ngoan ngoãn dịu hiền, nghe lời hiểu chuyện, nhưng nếu so sánh ta lại thích trêu chọc hy loan cổ hủ cứng nhắc hơn. Ta vẫn luôn tò mò sư phụ tìm đâu ra một kẻ cổ hù như vậy, lời nói của sư phụ từ trước đến nay để ấy vẫn nề nếp tuân thủ, người đi trêu chọc để ấy thì để ấy nhất định sẽ không thèm để ý ngươi Cái này quả thật kích thích tinh thần chiến đấu của ta cho nên từ đó về sau đến mười mấy năm, mỗi khi hy loan bị ta bức cho không thể chịu được nữa, để ấy sẽ chừng ta, lúc ấy ta có cảm giác cực kỳ thành tựu. Tuy rằng có đôi khi bị sư phụ bắt gặp ta lại bị đánh một trận. Những ngày trôi qua ta rất vui sướng, cảm thấy tu tiên hình như cũng không tồi. Sư phụ lớn tuổi, dần dần bắt đầu tín nhiệm ta, phái ta đi biên vực trừ ma. Ta vô cùng khinh thường, phàm giới có thể có con ma nào lợi hại mà còn cần túc hòa ta ra tay. Ngày đầu tiên ta tới biên vực cứu được một cô nương. Ta không nhịn được nhìn nàng hai lần, đương nhiên ta không phải cảm thấy nàng rất đẹp, rốt cuộc so mỹ mạo, nàng không thể vượt qua ta. Lúc gặp nàng, nàng một thân hồng y, làn da nàng trắng nõn, giống như ánh trăng trên bầu trời ta chưa bao giờ gặp ai có thể mặc hồng y đẹp như vậy. Đương nhiên, tại đây ta phải cường điệu một lần nữa, luận mỹ mạo, nàng không thể vượt qua ta. Nàng gọi ta là mỹ nhân, ta rất vui vẻ, bởi vì đây là lời khẳng định của người khác với vẻ đẹp của ta, thậm chí ta còn cầm gương thưởng thức vẻ đẹp của mình trong ngõ nhỏ một lúc lâu. Đương nhiên, ta sẽ không quên chuyện chính ta tới để trừ yêu ma. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, một con ma nhỏ ta vẫy vẫy tay là có thể diệt. Sau này ta hủy diệt toàn bộ hang ổ của chúng, nhưng ta không may bị con yêu ma rào hoạt khi ám toán, bị thương nặng, không thể phóng ra linh lực. Ta mất hết sức lực nằm trên hoang mạc hữu khí vô lực đếm sao, trong lòng nghĩ trở về chỉ sợ lại bị sư phụ đánh một trận, sau đó lại tưởng tượng có lẽ sẽ không được gặp sư phụ nữa tuy rằng có chút bi thương, nhưng niềm vui vì không bị đánh vẫn nhảy nhót dưới đáy lòng. Ta thật sự cho rằng ta sẽ chết ở chỗ này, trôn thân vào bên trong cát vàng, lúc này một nữ từ cưỡi một tuấn mã chạy như bay đi đến, nàng mặc hồng y, vô cùng soái khí tất nhiên là vẫn đứng sau ta. Nàng có thể là thấy ta mỹ mạo đẹp đẽ, nhặt ta trở về. Ta tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là nàng. Ta mất đi ký ức, không nhớ rõ sư phụ ta là Ngọc Lâm uyên ta còn có hai sư đệ, người đáng ghét là Hy Loan, người ngoan ngoãn là Vân Hoàn. Ta thậm chí không nhớ rõ ta là một người tu tiên. nàng gọi ta là mỹ nhân tuy rằng ta cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không bài xích chuyện sau này các ngươi đều đã biết ta thích nàng không phải nói là yêu nàng ta nhớ rõ đêm đó ở sa mạc ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh thật giống ánh sáng trong mắt nàng ta đè nàng dưới thân hôn lên môi nàng qua wow, hương vị này lại rất ngọt ngào trên thực tế thật lâu về sau ta không ngừng một lần hoài nghi là nàng cố ý dụ dỗ ta Hừ, nhất định là như thế, thật ra nàng đã sớm mơ ước mỹ mạo của ta, nhưng mà nói ra thì lại ngượng ngùng, vì thế vào ban đêm kia cố ý dụ dỗ ta hôn nàng. Nhưng thôi ta quyết định tha thứ cho nàng, không có biện pháp ai kêu mị lực của ta lớn như vậy. Sau này chúng ta thành thân, tuy rằng là ta cầu hôn, nhưng ta biết nàng khẳng định cũng gấp không chờ nổi giống ta. Ngày hành thân, nụ cười trên mặt ta vẫn chưa từng hạ xuống, ta thậm chí còn hoài nghi, khuôn mặt tuấn tú của ta có thể bởi vì vậy cười mà chia thành hai nửa không? Sự thật chứng minh mặt ta vẫn hoàn hảo, không hao tổn, nhưng mong ta thiếu chút nữa bị đánh thành hai nửa. Sư phụ Ngọc Lâm Uyên của ta xuất hiện hơn nữa còn giúp ta khôi phục ký ức. Thì ra ta là một người tu tiên, ta liền nghĩ ta trời sinh bất phàm, sao chỉ có thể là một phàm nhân? Chính là ta không vui vẻ nổi đứng dậy bởi vì phàm nhân không thể thành thân với người thu tiên. Ta khóc lóc nói muốn cử hành hôn lễ xong sẽ đi, sư phụ tàn nhẫn nói nếu ngươi không muốn hại nàng thì ngoan ngoãn đi đi. Ta suy nghĩ một chút vẫn nên đi thôi. Ta không rõ mình đã phá vỡ quy củ gì, hơn nữa ta cũng không muốn thành thành thật thật. Cho nên cho dù bị cấm chế ta vẫn còn nghĩ cách quay trở về, hai vị sư đệ giúp ta trốn đi, Vân Hoàn không có việc gì, nhưng ta không ngờ Hy Loan cũng vì giúp ta, bị sư phụ đánh một trận, vì chuyện này ta phải rơi hai hàng nước mắt cảm động. Ta lại tới biên vực gặp được Phù Lan, xa cách mấy tháng ta cảm thấy nàng càng đẹp mắt. Ta rốt cuộc chưa từng nhìn thấy ai mặc hồng y đẹp như vậy. Ta trột dạ gọi nàng một tiếng, nàng không để ý tới ta. Còn gọi người đuổi ta đi. Ta vừa thấy, người nọ lớn lên tựa như có sáu phần giống ta, lại nhìn những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút giống ta. Lòng ta rất phẫn nộ mấy tên tiểu yêu tinh này, không có khả năng hoàn toàn phục chế mỹ mạo của ta. Ta biết được Phù Lan đang giận ta ta cũng không dám tức giận yên lặng rời đi. Chỉ là còn cảm thấy sầu dĩ nhịn không được tìm một thân cây ôm nó gào khóc. Có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo ta ta vừa thấy, thì ra là một đứa bé. Hắn cho ta một thứ đồ chơi bằng đường, nhỏ giọng nói, đại ca huynh đừng khóc cho huynh đường. Ta nhận lấy đồ chơi bằng đường, đứa bé đã sớm chạy trốn không thấy đâu ta một bên ăn đường một bên khóc lóc. Ta không cần đồ chơi làm bằng đường, ta chỉ cần Alan của ta. Sau khi trở về tất nhiên ta lại bị sư phụ đánh một trận, cũng may, chỉ cần đại não ta còn có thể hoạt động ta nhất định sẽ không từ bỏ đi tìm a lan Chính là ta trăm triệu lần không nghĩ tới, lần gặp lại tiếp theo nàng lại ở cái dạng này. Nàng tới tìm ta, nàng áo rách quần manh, nhưng ta vẫn có thể thấy kiện xa y màu hồng nàng yêu thích. Nàng che mặt không dám nhìn ta ta đi qua, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra. Nàng đã không còn sức lực ta thấy khuôn mặt xinh đẹp ban đầu của nàng biến thành một khuôn mặt nhăn nheo của bà lão mươi tuổi. Nhưng trước mắt cái ta quan tâm không phải cái này, nàng thở phì phò, hơi thở thoi thóp, đôi mắt sắp không mở ra được. Ta ôm nàng về đạo diễn tông, cầu sư phụ chỉ cần cứu được nàng, muốn ta làm thế nào cũng được. Ta còn từng cầu nguyện ông trời, nếu A Lan có thể khỏe lại ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, chừng ác dương thiện tích thiện thành đức dù không gặp nàng cũng không sao. Chính là sự thật luôn tàn khốc, sư phụ hao hết tu vi nửa đời vẫn không thể cứu A Lan. Trong lòng ta tràn đầy thù hận tìm kiếm chân tướng khắp nơi, cuối cùng cũng tra ra tạ ra. Nhưng không chờ ta bắt đầu báo thù, sư phụ đã tọa hóa. Lúc này ta mới ý thức được tu vi nửa đời đối sư phụ mà nói có ý nghĩa gì. Trước lúc lâm chung, sư phụ chỉ nói một câu, đạo diễn tông là nơi nuôi nấng ta từ nhỏ, hy vọng ta có thể che chở đạo diễn tông bình an vô yêu. Sao ta có thể không hiểu ý tứ của ông ấy, ông ấy sợ ta dưới cơn giận dữ giết chết toàn bộ tạ ra, gây tai họa khiến đạo diễn tông phải lánh đời. Nhưng ta không cam lòng, ta không cam lòng nhìn người số có thể sống tốt còn có thể hưởng thụ mọi thứ trên đời. Sau này ta mới nhận ra ta ngoại trừ không cam lòng thì không làm được gì cả. Một lần ngẫu nhiên ta kết bạn với thiếu chủ ma giới ân trường hoan. Nói là thiếu chủ thật ra là một con rối. sau đại chiến tiên ma, ma giới tự thân tranh đoạt quyền lợi, rất loạn. Ta một bên trường môn giúp đạo diễn tông phong quang vô hạn, một bên ngầm trợ giúp hắn, thận trọng từng bước giúp hắn dần dần khống chế thế lực ma giới. Thời gian trôi qua, trong suốt khoảng thời gian này, ta thu nhận hai đệ tử một đứa tên Sở Minh, một đứa tên Lâm Tư Giao. Không biết Vân Hoàn đã thu nhận bao nhiêu đệ tử ngay cả Hy Loan cũng thu nhận đệ tử duy nhất. Ta vẫn như cũ, luôn luôn mỉm cười, lúc phiền muộn sẽ đi chiêu chọc Hy Loan, nếu đệ ấy chừng ta ta sẽ cảm thấy vô cùng có thành tựu, nếu đệ ấy thật sự tức giận ta sẽ tránh ở sau lưng Vân Hoàn sư đệ, để ấy thường xuyên bị ta làm tức giận đến ngứa răng. Nói đến tiểu đồ đệ của đệ ấy cũng là một người không tầm thường. Lần đầu tiên nàng ấy gọi ta là mỹ nhân sư bá, thần hồn của ta đều run rẩy, ta còn tưởng Alan đã trở lại. Nhưng ta đã suy nghĩ, nàng ấy không phải, Alan sẽ không cười ngọt ngào gọi sư bá, nàng ấy sẽ nâng mặt khóe miệng khẽ nhếch. Ta bị chính tưởng tượng của mình chọc cười. Đối với tiểu cô nương ta trước sau vẫn nhiều hơn vài phần yêu thương cho nên lúc ta nướng thịt không màng dao nhi và sở minh kháng nghị vô cùng gian nan đưa miếng thịt lớn nhất cho nàng ấy. Ta quả thực bị chính mình làm cho cảm động muốn khóc đây là quan tâm vĩ đại cỡ nào giữa trường bối dành cho tiểu bối. Chuyện phía sau các ngươi đều biết nhà đầu chết tiệt lâm tư giao kia cố tình phải gả đi hoàng thất. Ta mặt ngoài rất bình tĩnh kỳ thật nội tâm tức giận muốn chết sư phụ dạng nào sẽ có đồ đệ dạng đó sao. Ta bỗng nhiên cảm thấy bi ai, nhưng đến tột cùng là vì ai mà bi ai ta không thể nói. Nói đến đây ta cũng có chút mệt mỏi, trong lòng cũng vô cùng mệt mỏi. Ta nghĩ đã đến lúc ta phải nghỉ ngơi, nhưng có lẽ trước khi nghỉ ngơi ta vẫn phải mệt một chút ta muốn làm xong tất cả những việc nên làm. Lúc ở núi Vụ Lĩnh Kỳ chính thanh hỏi ta tại sao không tố giác chuyện này. Ta cảm thấy buồn cười, nếu tố giác hữu dụng ta còn muốn giết người làm gì, giết người cũng rất mệt đó. huống chi ta đã không cần công đạo, mấy cái công đạo có thể đổi lấy cái gì, nó đã không thể đổi mạng Alan về cũng không thể gọi sư phụ đã tọa hóa trở về. Ta muốn chính là mạng đền mạng, sau đó ta lại nghĩ, giới tu thiên dơ bẩn như thế, giết đợt này thì còn đợt khác chi bằng hủy diệt sạch sẽ cũng đỡ phải có người giống ta. Ta mệt thêm một chút cũng không sao, ngươi xem ta chính là đại công vô tư. Ta tự bảo nội đan, một khắc kia ta có thể cảm nhận được nhẹ nhàng và vui sướng xưa nay chưa từng có. Về cái từ vui sướng này, sở minh đã từng hỏi qua ta một vấn đề. Khi đó hắn mới 10 tuổi, cả ngày ở trong tông chỉ chơi cùng tiểu đồ đệ như yêu tinh của Hy Loan, ta uống say, hắn lại gần sờ sờ mặt ta, hỏi, sư phụ người không vui sao? Ngữ khí của hắn cực kỳ giống đứa bé lúc trước cho ta đồ chơi bằng đường. Ta hơi tỉnh rượu, lại bắt đầu cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Vui sướng sao? Dường như cũng có vui sướng, lúc ta thấy Hy Loan ăn mệt rất vui sướng, lúc thấy sở minh chân trần cũng vui sướng, thấy dao nhi bị ta nhốt lại mím môi giận mà không dám nói gì nghẹn khuất cũng rất vui sướng. Sinh sống cùng mọi người rất hạnh phúc tốt đẹp ta thật sự cảm thấy rất vui sướng. Nhưng thứ vui sướng này là bay ở trên trời, không thể chạm tới. Mà hiện giờ cuối cùng ta cũng có thể theo đuổi niềm vui sướng chân chính của ta. Hẹn gặp lại, phiên ngoại 2. Sau trận chiến ở núi Vũ Lĩnh, toàn bộ thế lực của giới Tu Tiên đều được thanh tẩy. Tiên sinh kể chuyện cầm quạt xếp hiện giờ giới Tu Tiên có thể nói là trăm hoa đua nở, đạo diễn tông là môn phái duy nhất còn sống sót, sống một mình một góc, không hỏi thế sự. Cổng, người phía dưới cắn hạt dưa, sau đó hỏi, vậy vị hy loan đạo quân lúc trước bị oan uổng đang ở chỗ nào vậy? Còn vị tiểu đồ đệ kia đâu? Hai người thật sự trở thành đạo lữ. Tiên sinh kể chuyện uống một bụng trà chưa đã thèm nói, muốn nghe tiếp lần sau lại tới. Đám người phía dưới đồng thời ca thán một tiếng. Trên núi, một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn giản. Hạ Vi Lan vội vàng chế bùa, một nữ hài bầy tám tuổi đi tới, đưa cho nàng một lá thư. Hạ Vi Lan nhận thư hỏi, tuyết đoàn, là ai gửi thư vậy? Tuyết đoàn không rõ hừ một tiếng, cặp mắt màu lam như băng hướng lên trên. Hạ Vi Lan nháy mắt đã biết là ai gửi tới, đọc mấy dòng, phụt cười ra tiếng. Hì Loan bưng thảo dược đi vào, dịu dàng nói ai viết thư cho con mà cười vui vẻ vậy. Hạ Vi Lan giơ thư trong tay lên, là cô cô gà, hắn oán giận nói phụ thân tiện nghi của hắn cả ngày bắt hắn học chỗ này chỗ nọ mệt chết còn nói con có thời gian thì nhớ thăm hắn. Tốt xấu đã mười mấy tuổi, cả ngày dán lấy con, không có gì làm sao. Hạ Vi Lan mắt điếc tai ngơ, dù sao hiện tại mỗi lần chàng đều như vậy. Vân Hoàn sư thúc nói, sư phụ có đôi khi sẽ như vậy, nguyên nhân là bởi vì chúng tình cổ, nói nàng nên bao dung nhiều hơn. Không sao, dù sao nàng luôn có biện pháp ứng phó. Hạ Vi Lan bắt đầu thu thập quần áo, Hi Loan mắt lạnh nhìn nàng, con thật sự muốn đi thăm hắn. Tuyết đoàn cũng muốn hỏi vấn đề này, nàng nhíu mày gắt gao, hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy con gà phiền phức kia. Hạ Vi Lan nhìn vẻ mặt khổ sở một lớn một nhỏ giống hệt nhau, nháy mắt cười ra tiếng. Nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng và sư phụ có đứa bé, đứa bé sẽ có khuôn mặt giống sư phụ, một lớn một nhỏ, khẳng định chơi càng vui. Nàng đi tới ôm Hy Loan, nhẹ nhàng ghé sát lỗ tai chàng. Tuyết đoàn tự động che mắt, xoay người chạy ra cửa. Hy Loan đã có chuẩn bị, nghĩ thầm mặc kệ hạ Vi Lan nói gì, chàng đều không đồng ý cho nàng đi gặp con gà yêu diễm đó. Rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng mới từ chỗ đó trở về. Hạ Vi Lan nhón mũi chân, sư phụ chờ con đi thăm cô cô gà xong, trở về chúng ta sinh một đứa bé nhé. Sinh một đứa bé, đôi mắt hi loan chợt sáng, thật ra chàng rất muốn sinh, nhưng không thấy Lan Nhi đề cập trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều việc chàng cũng không hỏi. Chàng bế Hạ Vi Lan lên áp vào chán nàng, nhẹ giọng nói thật sự. Con không lừa ta, Cổng Hạ Vi Lan xoa bóp mặt chàng, nói con có lừa người bao giờ. Hy Loan để sát vào, môi đỏ trước mặt càng thêm gần, chàng miệng đắng lưỡi khô cổ họng lên xuống, thấp giọng khàn khàn, vậy chúng ta. Vậy chúng ta nhanh thu thập hành lý đi. Hạ Vi Lan từ trên người Hy Loan nhảy xuống. Không phải con nói muốn sinh đứa bé sao? Đúng vậy, cho nên chúng ta mau đi ma giới nha. Ta đồng ý cho con đi ma giới lúc nào. Con vừa mới nói đi ma giới thăm cô cô gà xong sẽ sinh đứa bé, người đồng ý rồi. Đó là ta đồng ý sinh. Hy Loan thay đổi mặt. Nhưng sư phụ đồng ý chờ con trở lại mới sinh, Hy Loan bại trận hoàn toàn, nhưng rất nhanh chàng đã lấy được thắng lợi ở phương diện khác. Ban đêm lạnh lẽo, trong núi càng lạnh hơn, ở trong nhà, màn giường lại kịch liệt đong đưa, gió nhẹ thổi qua, bên trong là cảnh xuân náo nhiệt. Ngày kế, Hy Loan dịu dàng nhìn người ngủ say trong lồng ngực chàng. Hôm nay nàng sẽ không còn tinh lực đi thăm con gà ngu xuẩn kia. Lúc chàng ra ngoài làm cơm sáng... Hạ Vi Lan đã liêu loát rời giường, thu thập tốt hành lý, nàng mỉm cười sán lạn, sư phụ chúng ta xuất phát thôi. Hy Loan buông chén trong tay, tất nhiên không tình nguyện. Chàng không muốn đi chút nào, mãi không lay truyền được Hạ Vi Lan, đành phải lạnh mặt đi theo. Tuyết đoàn lại biến thành một con mèo màu trắng tuyết ghé trên vai Hạ Vi Lan, mà Hạ Vi Lan nằm trong lòng Hy Loan. Hy Loan ngực kiếm, một cánh tay cũng đủ để ôm nàng vững vàng trong ngực. Nàng chỉ huy Hy Loan đáp xuống một thành phồn hoa nhỏ. Hy Loan khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, không phải nàng muốn đi ma giới sao? Hạ Vi Lan nói, cô cô gà thích ăn điểm tâm, con mua cho hắn một ít. Ồ, chàng không hỏi, tuyết đoàn bất mãn mà chu lên một tiếng. A Lan chỉ nghĩ tới số gà kia thôi. Hạ Vi Lan ho nhẹ một tiếng, trột dạ nói, đương nhiên không riêng gì hắn ta cũng muốn mua một ít đồ ăn các người thích. nàng tùy ý đi vào một cửa hàng điểm tâm trường quầy bên trong đang tính sổ dâu nhách lên vị khách quan này hắn vừa nói vừa ngẩng đầu hạ cô nương hả trần trường quầy hạ vi lan tưởng mình hoa mắt nàng nhìn ra bên ngoài xác định nơi này không phải thành linh xuyên sao có thể gặp trường quầy của hàng điểm tâm lúc trước nàng hay lui tới là lão hủ không sai Trần Trường quầy cười cười, sơ sơ dâu, giải thích nghi hoặc của Hạ Vi Lan, đây là chi nhánh thứ hai của Trần Ký, hiện giờ đã có bốn cửa hàng chi nhánh. Hắn vươn bốn ngón tay ra cười tùm tìm, hoa, wow, lợi hại lợi hại, đây là lần đầu tiên nàng thấy chuỗi cửa hàng ở thế giới này. Hắn vuốt dâu, cười cười, hỏi, sao không thấy công tử y phục màu trắng lần trước? Công tử, ánh mắt sắc bén của Hy Loan nhìn chằm chằm Hạ Vi Lan, Hạ Vi Lan cảm thấy ra đầu tê dại, cứng đờ hỏi công tử nào? Chính là người lần trước lôi kéo ngươi công tử lớn lên còn rất đẹp. Hạ Vi Lan nghĩ nghĩ mới bừng tỉnh hắn chỉ cô cô gà, hắn, hắn có việc tới không được. Trần trường quầy gật đầu, lại hỏi, vậy công tử áo lam đâu? Ánh mắt Hy Loan đã muốn ăn thịt người. Hạ Vi Lan cắn răng nói, hắn, hắn cũng có việc không tới được. Trần trường quầy còn muốn hỏi tiếp Hy Loan không lên tiếng mà đi tới bên cạnh Hạ Vi Lan, một áp lực vô hình ập vào trước mặt. Trần trường quầy kinh hãi, nhìn Hy Loan rồi quay sang Hạ Vi Lan nói cô nương lại thay đổi người. Không chờ Hạ Vi Lan trả lời, hắn đã giơ ngón tay cái lên thiệt tình tán thưởng, Hạ cô nương thật là lợi hại. Hạ Vi Lan, nàng cũng không muốn khen ngợi như vậy được chứ. Cuối cùng Hạ Vi Lan vì bảo toàn tính mạng, sách điểm tâm đóng gói, thanh toán tiền cũng không quay đầu lại trực tiếp đi luôn. Trần trường quầy không tha mà xua tay, Hạ cô nương có duyên gặp lại. Gặp lại cái quỷ. Nàng còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không đã là một vấn đề Hy Loan đi tới cười dịu dàng với nàng Thân mình Hạ Vi Lan run run Sư phụ cười càng dịu dàng nàng càng thảm Hy Loan ghé sát bên tai nàng Nhàn nhạt nói buổi tối tìm nàng tính sổ Hạ Vi Lan chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, Nhìn mặt trời chói trang trên bầu trời Sợ là ngày mai cũng không tới được ma giới Sau khi từ ma giới trở về Hy Loan bắt đầu lên kế hoạch tạo người cho nên tuyết đoàn bị lưu tại bên người cô cô gà còn bị hắn tặng cho Mỹ danh là bạn. Hạ Vi Lan xem như nhìn thấu tâm tư nhỏ của sư phụ nhà mình tiễn tuyết đoàn đi còn không phải vì để tiện cho chàng làm cái việc gì đó. Giống như hiện tại giữa thanh thiên bạch nhật Hy Loan cắn rách khi phục của nàng hàm răng sắp nhọn không cẩn thận đụng phải ra thịt non mịn khiến Hạ Vi Lan rên nhẹ. Đôi mắt nàng phiếm nước lấp lánh nói sư phụ chúng ta không nghỉ ngơi một chút sao. Đồ Nhi, Đồ Nhi vừa mới bắt đầu. Hy Loan dịu dàng nói, mọi việc quý ở kiên trì, nếu mỗi người đều lười biếng giống con, vậy thì mọi chuyện nhất định sẽ rối loạn. Chàng hôn chán của nàng, Thỏa Hiệp nói, thôi thôi, đều do vi sư trước kia chiều hư con, vi sư đành chịu mệt vậy. Hạ Vi Lan thở phào nhẹ nhõm, hôm nay rốt của có thể nghỉ ngơi. Hi Loan nói, con cứ bất động, nằm yên là được. Nói xong thuận tiện cởi luôn áo ngoài của mình. Hạ Vi Lan. nàng nở nụ cười cứng đờ sư phụ vất vả đồ nhi có thể thông cảm cho vi sư là tốt nàng cũng không khen thiệt tình được chưa đừng lúc hạ vi lan cho rằng hôm nay lại phải làm lụng vất vả một ngày xa xa ngoài cửa truyền tới giọng nói lành lót sư muội sư muội muội có ở đây không hạ vi lan giật mình nhanh chóng đẩy hy loan ra ăn mặc trình tề nôn nóng nói sư phụ sở minh sư huynh tới chúng ta mau ra ngoài đi nhưng mà khóe miệng nhẹ nhàng dương lên tiết lộ nàng đang vui sướng Hi loan mặc trường bào màu trắng vào khuôn mặt thanh lãnh cả người tràn ngập tiên khí trong lòng đang tính toán làm thế nào để lừa nàng tiến vào phòng sách tình yêu nhỏ sở minh sách tay nải trên người một thân kính trang dáng vẻ sắp đi xa nhà huynh muốn đi đâu vậy sở minh híp mắt cười cười sư muội ta muốn đi ra ngoài rèn luyện một thời gian tới riêng cáo biệt muội tu giả rèn luyện chậm thì ba bốn năm nhiều thì mười mấy năm Hạ vi lan không khỏi có chút thương tâm, vỗ đầu của hắn, sư huynh huynh sao lại ra ngoài, nếu sau này muội trở về. Nếu sau này nàng trở về đạo diễn tông, chẳng phải không còn mấy người có thể thấy. Sở minh rũ mắt, sau đó cười cười nói, nam nhi trí tại tứ phương, huống chi trong tông thật sự buồn chán, không có gì thú vị. Nếu nói cho sư phụ người chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng. Hạ vi lan hít một hơi, muốn nén nước mắt nhưng không làm được. Hì loan thở dài một hơi, lấy ra một đống linh khí pháp bảo, đưa cho sở minh, lấy ra phong phạm trưởng bối, từ từ dặn dò, hiện giờ sư huynh không ở đây, ta và Vân Hoàn coi như là một nửa sư phụ của ngươi. Đi ra bên ngoài, phải thật cẩn thận, mọi việc còn có ta và Vân Hoàn sư thúc. Sở minh nức nở nói cảm ơn sư thúc, hắn rỗi tay lau lau nước mắt, nói với bản thân không thể khóc. Nếu sư phụ ở chỗ này, khẳng định sẽ một chân đá hắn, chê cười hắn không phải nam tử Hán Hắn không nói gì, cũng không dám nhìn Hạ Vi Lan, ngực kiếm bay đi. Nhân giới, sơn trang Đốc kiếm, một nữ tử y phục hồng nhạt ngồi trên bàn đô dây cười ha hả, một đám tỷ nữ phía sau kinh hoàng nói: "Tiểu thư, người cẩn thận chút, người vừa bệnh nặng, không thể bị ngã." "Thật phiền, hai người các ngươi, sao giống sư phụ ta quản nhiều vậy?" Bọn tỷ nữ tức khắc không dám nói tiếp nữa, Lâm Tư giao hừ một tiếng. "Kỳ quái, nàng không có sư phụ tại sao lại nói ra những lời này?" Một ít hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, nàng lắc lắc đầu cảm thấy có chút đau đầu, không muốn nghĩ tiếp. Thời gian nhoáng lên, nhân gian đã tới tháng 3 hòa thuận vui vẻ, xuân hoa rực rỡ, một khóm hoa lê trắng tinh vượt qua tường viện. Lầm tư giao mặc một bộ xuân sam xanh lục né tránh tỷ nữ treo tường bò ra ngoài. Cửa viện phía sau chính là một hẻm nhỏ, ra khỏi ngõ nhỏ là đường cay náo nhiệt. Nàng đi qua tầm mắt bỗng nhiên chạm đến con hạc giấy màu hồng nhạt bị vứt trơ trọi. Một người mặc hoa phục màu đen, không chấp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của thiếu nữ tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó. Thiếu nữ tạm dừng một chút, sau đó không chút do dự, lập tức đi ngang qua coi như không nhìn thấy. thân hình tránh ở chỗ tối lung lay một hồi, sau một lúc lâu, giống như bị rút đi sức lực toàn thân, nói, hồi cung đi. Bệ hạ, nam tử vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Một trận gió nhẹ thổi qua chỉ thấy hạt giấy hồng nhạt lẻ loi lan dài trên mặt đất. Qua một lúc lâu, một bàn tay tinh tế thon dài nhặt nó lên, tay áo to rộng màu xanh lục ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, lòng bàn tay khép lại, hạc giấy hồng nhạt như mảnh nhỏ bay đi theo gió. Nàng ấy hơi hơi mỉm cười, giống như chưa xảy ra chuyện gì, lại theo đường cũ trèo tường trở về. Chuyện trèo tường này nàng ấy làm không dưới 20 lần quen cứ quen nèo, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nàng ấy cũng có một ngày bị lật xe. Nàng ấy vừa trượt chân, thân mình lao về phía trước, đầu hướng xuống, mắt thấy bản thân sắp ngã xuống mặt đất, nàng ấy chưa kịp kinh hô, đã rơi vào một cái ôm rắn chắc. Sở Minh ôm Lâm Tư Giao, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, sư tỷ đã lâu không gặp, sao tỷ vẫn lỗ mãng hấp tấp như vậy. Lâm Tư Giao ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, sau khi lấy lại tinh thần nói, tiểu công tử từ, từ đâu tới, thấy mặt người đã nhận tỉ bừa. Bỗng nhiên nàng ấy cười sán lạn, nhéo khuôn mặt sở minh nói, nhưng ngươi lớn lên cùng ta khá có duyên ta tạm thời nhận đệ đệ này đi. Cảnh xuân rực rỡ, năm tháng êm đềm, nói đến ngày ấy sở minh đi, hạ vi lan một mình khổ sở hồi lâu. Hy loan ở một bên nhỏ giọng dịu dàng an ủi, khó khăn lắm nàng mới ngừng khóc. Chỉ là an ủi thì có chút không thích hợp, hạ vi lan bắt cánh tay của chàng đang muốn tháo đai lưng của mình nói, sư sư phụ không phải nói không a. Hy Loan khẽ cắn ngón tay nàng, xúc cảm ấm áp trơn trượt khiến mặt nàng nhanh chóng đỏ hồng. Giống như dáng đỏ trên trời, nàng run rẩy rút tay về, lại bị Hy Loan bắt được. Chàng bắt tay nàng, bắt nàng cười quần áo của mình. Chàng đặt tay nàng lên bả vai lõa lô của mình, làn da nam nhân nóng bỏng, cơ bắp cưng rắn đàn hồi, đôi mắt đen nhánh, lóe lên ánh sáng quỷ dị, quần áo chàng cười một nửa, môi mỏng đỏ thắm, mặt trên còn có ánh sáng mềm mại, hấp dẫn vô số mơ màng. Chàng lười biếng dựa ra sau, trầm thấp nói, hiện tại, muốn hay không? Đầu hạ vi lan như muốn nổ tung, gương mặt đỏ như máu, muốn từ chối nhưng không nói lên lời. Hôm nay, Hy Loan đạo quân luôn thanh lãnh giữa mình, cuối cùng dựa vào sắc mặt của mình, lần đầu tiên thành công phát hục đồ để. Đương nhiên về sau còn có rất nhiều lần rất nhiều lần. Thế cho nên mỗi lần hạ vi lan đều khóc thút thít thầm mắng bản thân sắc lệnh trí hôn. Không thể giữ vững lý trí trước dục vọng. Nghĩ như vậy, nàng thật sự ngất rồi. Hy Loan thở dài một hơi ôm người vào trong mực cực kỳ quý trọng đặt lên chán nàng một nụ hôn. Ánh trăng ngoài phòng nhẹ nhẹ trong phòng sắc xuân chuyển động ấm áp trêu người. Sau thời gian động phòng, trước khi ngủ, chàng luôn cẩn thận đặt lên chán nàng một nụ hôn, chưa có đêm nào thiếu. Rất giống ánh trăng ngoài cửa sổ không bao giờ vắng bóng hàng đêm. Tới đây chuyện khi sư phụ hắc hóa đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cổ úc đọc chuyện .com